thỏ và bò. Thỏ bị chó rượt đến lúc không làm sao trốn đi đâu được nữa. Bỗng thỏ thấy bò già đang đứng gặm cỏ ven đường, thỏ liền vừa chạy vừa kêu cứu trong khi chó sồn cũng vừa sồ đến. Bò bèn đứng chắn ngang đường, lớn giọng vì, vì một cách hung hăng khiến chó sợ quá cụp đuôi bỏ chạy. Song bò quay lại hỏi thỏ. "Cái gì ta sẽ bên mi mà chạy tới cậy nhờ?" Thỏ đáp: Khi cái chết đã đến sau lưng thì người xa lạ trước mặt cũng tin là bạn huấn hộ gì tôi và bác đã quen nhau.